Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3091 Lâm Hiên Đồ Đệ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lại hồi tưởng vừa mới một màn tại đây mặc dù đã là vân ẩm sơn mạch Nhưng khoảng cách tổng đà rất xa Nguyên bản không có lẽ có cấm chế Tồn tại Chớ đừng nói chi là mai phục có lấy ngàn mà tính tu tiên giả chính Mình linh thuyền vừa ra tự không hỏi xanh đỏ đen trắng đã bị tông. Kích. Tục ngư nói. Không có lửa làm sao có khói. Đây hết thầy tất nhiên có. Duyên cớ. Nghĩ tới đây. Lâm hiên ngược lại cũng không có hứng thú. Tiếp tục suy. Đoán trực tiếp mở miệng hỏi thăm là được rồi sư tỷ Vân ẩn tông gần. Đây phải chăng gặp phải phiền toái gì. Sư để ngươi đã đã biết. Ngân đồng thiếu nữ ngẩn ngơ biểu lộ toát ra vài phần ảm đảm, sau đó, thở dài việc này nói rất dài dòng, một lát khó có thể nói được rõ. Ràng, chúng ta về trước tổng đà trong chốc lát lại ký càng hướng sư. Để giải thích, tốt, Lâm Hiên nhẹ gật đầu tự nhiên mẩy may dị nghỉ cũng không quả nhiên. Như suy đoán của mình, Vân ẩn Tông gặp một điểm biến cố, hơn nữa nhìn. Mà bắt đầu Phiền toái tựa hồ còn không phải chuyện đùa Nếu không sư tỷ sẽ không toát ra như thế khó xử thần sắc Lâm Hiên kiến thức hạng gì uyên bác trong nháy mắt liền làm ra như Thế phán đoán đến rồi Bất quá Lâm Hiên cũng không có quá đem việc này để ở trong lòng Hôm nay hắn đã tiến dai đến độ kiếp kỳ thực lực hơn xa trước kia Liền thân là chân ma thủy tổ băng phách Hóa thân đều bị chính mình Diệt trừ Nai long giới mặc dù tàng long Ngọa hổ nhưng độ kiếp cấp Bật tồn tại cũng sẽ không quá nhiều Chỉ cần không phải trêu chọc Phải độ kiếp hậu kỳ lão quái vật Bất Luận vân ẩm tông gặp phải phiền toái gì Lâm Hiên đều tin tưởng chính Mình có thực lực ứng phó Gặp Lâm Hiên vẻ mặt mây trôi Nước chảy thần sắc Ngân đồng thiếu nữ Cũng biết chính mình vị sư đệ này Thập phần cao minh trước kia tại Phân thần kỳ thời điểm Tu vị tựu thâm bất khả chắc Hơn xa cùng dai Tu tiên giả hôm nay tiến dai Trở thành độ kiếp cấp bậc đại năng Chắc hẳn càng cao thâm Tuy nhiên lần này Vân ẩm tôn tao ngộ phiền toái Không phải chuyện Đùa nhưng có lâm sư Để chủ trì đại cục Nói không chừng thật có thể Có chỗ chuyển cơ trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, ngân đồng thiếu nữ. Trên mặt biểu lộ cũng dễ dàng rất nhiều. Sau đó quay đầu sọ, phát hiện lâm hiên bên người nguyên vốn đang đi. Theo không ít tu tiên giả. Vừa rồi lần đầu gặp gỡ, tràn đầy vui mừng, đâm chiêu suy nghĩ. Tất cả đều là lâm sư để tiến dai đến độ kiếp kỳ cái này đại sự. Tâm không, không chuyên tâm. Lại đem mặt khác người tất cả đều bỏ qua rồi Lúc này thời điểm ánh mắt đảo qua Mới phát hiện những tu sĩ này không Phải chuyện đùa trong đó một nam một nữ Lại là phân thần cảnh giới Tu tiên giả Tuy nhiên cũng chỉ là sơ kỳ Nhưng là quả thực không tầm Thường Lâm sư để bọn họ là Lúc này đây Nhưng lại họ long thiếu niên Mở miệng trước rồi ha <cười> ha không dối gạt sư huy Lâm Mố sở dĩ sẽ mai danh ngẩn thích đạt mấy trăm năm lâu là vì cơ duyên xảo hợp bị truyền tống đến cái khác giao diện đi mà những này đảo hữu tựu là tại cách đó giao diện chỗ kết bạn đấy Lâm Hiên mỉm cười nói sau đó quay đầu sỏ doanh nhi còn đứng ngây Đó làm gì còn không mau đi ra bái kiến sư bá. Sư bá. Họ long thiếu niên cùng ngân đồng thiếu nữ liếc nhau biểu lộ lần nữa. Toát ra ngoài ý muốn chẳng lẽ nói. Cũng khó trách hai người kinh ngạc. Lâm hiên thu đồ để không kỳ lạ quý. Hiếm. Nhưng mà trước mắt nha đầu kia bất quá chút cơ kỳ. Ác cảnh. Giới không khỏi quá thấp. Loại chuyện này. Phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ Hai người Cũng chưa từng nghe nói qua Chỗ nào có độ kiếp cấp bật lão tổ thu Trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ làm đồ đệ Trong lúc nhất thời Ánh mắt hai người đều rơi vào lục doanh nhi trên Người trong nội tâm âm thầm nói thầm Chẳng lẽ tiểu nha đầu này linh Can tư chất Là nghị thiên đến không gì so sánh nổi tình trạng Nếu Không, như thế nào sẽ bị mắt cao hơn đầu lâm sư để thu về môn hạ đâu. Này, bị hai vị phân thần kỳ tu sĩ nhìn xem, dù là lộc doanh nhi tâm tính xa. So cùng dai tu sĩ thành thục cũng không khỏi một hồi co gấp. Cũng may lâm hiên thanh âm hợp thời vang lên há <cười> há, sư huyên sư tỷ Không cần hiếu kỳ, lâm mố thu doanh nhi làm đồ để trong lúc này có duyên cớ khác. Việc này sau này hãy nói chúng ta về trước Tổng Đà. Đúng, về trước Tổng Đà. Đối với Lâm Hiên đề nghị, hai người chút nào gì nghị cũng không bất. Quá sư đệ đã thu đồ đệ, làm vì sư môn trưởng bối, về tình về lý, hay? Người tự nhiên không có khả năng mảy may biểu thì cũng không có đấy. Ngân đồng thiếu nữ bàn tay như ngọc trắng phất một cái, chỉ thấy lục. Mang lập lòe. Một thanh dài hơn thước màu xanh sấm đoạn kiếm bay vút. Mà ra mỉm cười mở miệng. Doanh nhi, ngươi đã đã bái lâm sư để làm sư phó, các loại kỳ chân dị. Bảo chắc hẳn không phải ít đấy, ta cái này làm sư bá cũng không có cái. Gì thứ tốt, cái này chuôi lục hoàng kiếm ngươi mà lại cầm lấy đi. Kiếm này tuy nhiên không coi vào đâu rất giỏi bảo vật, nhưng ở đỉnh. Giai pháp bảo trong có lẽ cũng coi như tinh phẩm rồi bởi vì tăng thêm. Đi một tí tuyết vực huyền tinh nguyên nhân bất luận sắc bén vẫn là. uy lực cơ hồ đều có thể cùng bình thường pháp bảo cùng so sánh rồi. Cảm ơn sư bá. Lục doanh nhi đại hỷ, ngân đồng thiếu nữ mặc dù nói được hời hợt. Nhưng có thể so sánh pháp bảo linh khí lại tại sao có thể là mặt hàng. Phủ thông, nói giá trị liên thành có chút quá mức, nhưng nếu là mang đến phường, thì đấu giá hội khiến cho oanh đồng là cha cơ chắn. Tu sĩ cấp thấp không nói, nhất định là trông mà thèm được chảy nước. Miếng chính là những cái kia đẳng cấp cao tu tiên giả cũng nhất định sẽ tâm động, dù sao loại vật này bình thường khó gặp chính mình. Không dùng được thì như thế nào có thể lấy ra ban cho môn hạ đệ tử. Bất luận từ góc độ nào đều là một kiện có giá trị bảo vật. Lục doanh nhi kiến thức mặc dù ít nhưng như vậy đạo lý đơn giản vẫn là hiểu đấy. Mừng rỡ ngoài tự nhiên là thiên ăn vạn tả không thôi. Ngược lại là một bên họ long thiếu niên trên mặt lộ ra phiền muộn chi. Sắc. Lầm bầm thanh âm truyền vào lỗ tai sư tỷ ngươi cũng thiệt là. Vừa ra tay tựu là lục hoàng kiếm như vậy không dậy nổi bảo vật ngươi. Đây không phải lại để cho tiểu đệ khó xử sao, ta cũng không có cái này. Cấp bật bảo vật như thế nào cho phải đâu này. Lời nói này nửa thật nửa giả nhưng là không hoàn toàn xem như vui đùa. Lời nói. Nếu chỉ là một gã bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ Dùng thân phận của hay. Người tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt Nhưng mà lục doanh nhi thế Nhưng mà lâm hiên thân truyền đệ tử cái Này thân phận đã có thể không phải chuyện đùa Vượt qua xa bổn tung Bình thường đệ tử có thể so sánh đấy Nàng này kêu một tiếng sư bá Cho điểm lễ gặp mặt cũng là nên phải Đấy Nhưng mà bởi vì lâm hiên nguyên nhân, hai người đương nhiên không tốt. Tùy tiện cầm một vật tựu lửa gạt rồi. Cho nên ngân đồng mới lấy ra lục hoàng kiếm bảo vật như vậy. Nhưng mà... Kể từ đó, họ long thiếu niên lại thật sự có chút ít khó xử rồi. Cũng cho linh khí A chính mình không có lục hoàng kiếm tốt như vậy. Đấy, kém lại cầm không ra tay. Pháp bảo uy lực đương nhiên không tầm thường Nhưng nàng này cảnh giới Lại quá thấp cho cũng không dùng được Nếu không cho mấy bình đan dược Có thể nàng là lâm sư để đổ nhi a Lâm sư để sẽ thiếu loại này thấp Trình độ linh đan sao Cho nên vẫn là cầm không ra tay Họ long thiếu niên thật sự có chút buồn bực rồi Chính mình đường Đường phân thần kỳ trưởng lão Rõ ràng tìm không ra một kiện phù hợp. Đấy cho chúc cơ kỳ tu sĩ lễ gặp mặt. Việc này nói ra đều không có người tin tưởng không phải trở thành. Toàn bộ tu tiên giới trò cười. Họ long thiếu niên trầm ngâm một lát. Rốt cuộc có kết quả chỉ thấy hắn. Tay áo phất một cái. Một cái hộp ngọc bay vút mà ra. Này hộp ngọc bất quá to cỡ lòng bàn tay. Lại ánh sáng màu xanh lưu ly. Xem xét tựu không phải là phàm vật. B. Sơ một tuần mới đã đến các vị đảo hữu thỉnh nhiều lăng điểm phiếu. Đề cử ạc cảm ơn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.